Chương 2, Can giải quyết vấn đề sinh hoạt đạo đức thế nào? Công việc Can phải thực hiện cho kỳ được ở đây là chứng minh rằng, xét về phương diện ý chí tự do, con người là một hiện hữu vượt ra ngoài thế giới khả nghiệp, nói cách khác, con người là một vật tự thân. Những gì ông đã từ chối không chịu đặt dưới quyền của cảm năng và trí năng, thì nay ông đòi ta phải đặt dưới quyền của ý chí tự do, cũng gọi là lý trí thực hành. Ngay từ cuốn phê bình lý trí thuần túy. Càn đã đặt vấn đề sinh hoạt tự do của con người khi ông luận về những sự xảy ra trong vũ trụ, tất cả vạn vật đều theo luật nguyên lý nhân quả. Và, con người cũng là một hiện tượng của vũ trụ khả giác, cho nên theo phương diện này con người phải chịu quyền những định luật thường nghiệm. Tuy nhiên con người, ngoài việc chi thức thiên nhiên bằng cảm giác của mình, lại còn tự biết mình qua những hành vi tự quyết bên trong. Con người không thể cho rằng những quyết định bên trong này do những ấn tượng giác quan. Bởi vậy con người biết chắc chắn rằng, xét về một phương diện thì mình là một hiện tượng, nhưng xét về phương diện một số những khả năng khác của mình, thì mình là một hữu thể. Khả niệm bởi hành vi của mình không thể do tính chất thu nhận của cảm năng. Thực vậy, tự do là một kinh nghiệm bên trong của con người, con người biết mình có thể tự quyết về hành vi của mình. Tất nhiên mỗi khi hành động, con người hoàn toàn chịu quyền những định luật của thiên nhiên, chẳng hạn muốn về thăm cha mẹ. Tôi phải mua vé xe đỏ, phải gánh chịu những cực nhọc của đường trường và thời tiết, chịu những nguy hiểm của mình và của tai nạn có thể xảy ra. Nhưng nếu tôi không muốn đi thì thôi, tất cả những cái vừa nói trong dự tính trên đây không bao giờ trở thành sự thực cho tôi. Đó là một nhận định có vẻ tầm thường, nhưng thực ra đó là trái táo Newton, đối với những người chịu suy nghĩ như Khan. Mọi vật trong thiên nhiên đều bị chi phối bởi luật nhân quả tất định. Chỉ riêng những quyết định của tôi là không bị chi phối như thế, bao nhiêu lý lẽ bà con đưa ra khuyên tôi nên về thăm cha mẹ, và chính tôi cũng nghĩ ra nhiều lý do khác, nhưng tôi vẫn lưỡng lự, và tôi có thể chờ hai ngày hay ba ngày trước khi quyết đi hay không đi. Như vậy không có sự tất định nào của những hoàn cảnh bên ngoài đối với sự tự quyết của tôi. Đúng như Can viết, xét như hành vi quyết định của tôi chỉ thuộc về sự suy tưởng của tôi như thuộc về nguyên nhân của nó thì hành vi đó không phát xuất do những định luật thường nghiệm, Lý trí thuần túy, xét như một khả năng hoàn toàn khả nghiệm, thì không lệ thuộc vào hình thức của không gian và cũng không lệ thuộc vào sự kế tiếp trong thời gian. Tính chất nguyên nhân của lý trí không sinh ra trong không gian, cũng không bắt đầu sinh hậu quả trong một thời gian nào đó. Nếu không thế, thì lý trí cũng bị đặt dưới quyền những định luật thiên nhiên của hiện tượng ư. Nếu ta nhớ những điều Can đã viết về tương quan giữa thời gian và tính chất hiện tượng của biến dịch nơi vạn vật, thì câu trên đây không có gì khó hiểu. Khi quyết rằng tính chất nguyên nhân của lý trí không, sinh ra, trong thời gian và cũng không sinh hậu quả trong một thời gian nhất định nào đó, Can có ý nói rõ tính chất tự thân của hành vi lý trí. Hành vi này không bị chi phối bởi luật nhân quả thiên nhiên là luật bao trùm toàn thể các hiện tượng, cho nên không có gì đã sinh ra sự quyết định của ta. Đó là một tự quyết định, nghĩa là một hành vi tự nó mà có, theo nghĩa một cái gì không do một nguyên nhân thường nghiệm. Vậy nên nó đáng gọi là một hiện hữu tự thân, và còn đáng gọi là một cái gì tự mình mà có. Tự do là do tự mình vậy. Đó mới chỉ là những suy luận của can nơi phần cuối cuốn phê bình lý trí thuần túy, để phân biệt hai lãnh vực hiện tượng và tự thân. Nhưng, như ta biết, lý trí thuần túy, cũng gọi là lý trí lý thuyết không có quyền và cũng không cố khả năng đi sâu vào những thực tại siêu hình của lãnh vực tự thân. Bởi vậy, ngay trang đầu bài nhập đề cuốn phê bình lý trí thực hành, ông nhắc lại sự kiện đó làm chiếc cầu đưa vào nội dung cuốn sách. Vấn đề đầu tiên phải đặt ra ở đây là tìm xem lý trí tự nó có điều hành được ý chí không, hay phải dựa vào những điều kiện thường nghiệm. Một quan niệm đã được cuốn phê bình lý trí thuần túy biện minh, nhưng thực ra chúng ta không có một biểu tượng thường nghiệm nào về nó. Đó là quan niệm về tự do là quan niệm đến với ta nơi đây. Thực vậy, với lý trí chúng ta mới chỉ có thể quan niệm rằng có, nguyên nhân tự do, theo nghĩa một cái gì không phát sinh theo luật nhân quả tất định của thiên nhiên, nay với quan niệm về tự do nơi con người ta mới thấy một hiện hữu tự thân như thế là có thực. Bởi vậy tất cả cuốn phê bình lý trí thực hành có thể được coi là một luận đề về tự do. Và chúng ta xây dựng chương 2 này với ba tiết, tự do và quy luật đạo đức tự do và tự chủ, tự do và đối tượng của sinh hoạt đạo đức.